Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô chỉ là tạm thời chia tay bọn họ mà thôi Nhưng vào giờ phút này Ngữ Nghề vẫn cảm thấy có một chút lưu luyến Cô không biết liệu giữ cô và Mạnh Vĩ Giác có kết quả hay không Nhưng cô đã tin tưởng rằng Cô tuyệt đối sẽ không quên mọi người tại đây Bọn họ đã mang đến cho cô rất là nhiều niềm vui Ngữ Nghề à Nếu như cô quyết định lên Đài Bắc giống như lời nói Nhất định phải tới tìm chúng tôi đó Cô có thể ở nhà tôi Nói như thế nào đi chăng nữa, thì ở nhà đó vẫn phải mái hơn là khách sạn mà. Nghe thấy vậy không kiềm được xúc động ở trong lòng, ngỡ nghe chân thành nói. Trong lòng tôi cũng rất biết ơn mọi người, bây giờ tôi không biết nên nói gì cho phải, chỉ có một câu cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mạnh vĩ giáp nhìn tình ngữ nghe, ở trong lòng có rất nhiều xúc động, càng tiếp xúc với cô thì hắn càng không kiềm chế được bản thân mình, vẻ đẹp của cô giống như một bài thơ đầy ý nghĩa. Tưởng cái nhăn mày, từng nụ cười dịu dàng của cô giống như là gió xoăn, giống như là nước chảy, không cần phải bày ra bất cứ một sáng vẻ kịch cưỡng nào. Cũng là hấp dẫn nhiều ánh mắt của mọi người. Có nha, đột nhiên Lâm Thần Hoan sợ hãi mà kêu lên. Thần Hoan à, em quá to như vậy làm gì chứ? Là muốn hủ chết mọi người sao? Thầy Hàn Tinh tức giận, trượn mắt mà nhìn Lâm Thần Hoan một cái. Lâm Thần Hoan biểu môi về mặt vô tội phản bác lại tề Hàn Tinh. Đó là do lá gan của anh rất là nhỏ Đúng vậy nha Chưa cậu ta ra thì chúng tôi chẳng ai sợ cả Tân Trinh cũng gật đầu mà phụ hòa Tức giận thưởng cho Tân Trinh một cái lướt mắt Tề hành tinh cố ý bóp méo câu nói Có thể có Cho dù tất cả thế giới đều biết thì đã sao chứ Em cũng không từng nghĩ xem Em sắp cấp hôn rồi mà em vẫn chưa có kết quả Có cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cả nha Lâm thần hoan mặt đỏ giống như là tôm luộc mà xấu hổ kêu lên Anh dạy à Anh không cần nói lung tung, em có ở đâu chứ? Vừa nãy là tụi em nói có mà. Tề Hàn Tinh làm bộ tốt bụng mà nhắc nhở. Red à? Biết trước được bà xã tương lai của mình sẽ xấu hổ, hẳn không thể tìm một cái hố để trôi xuống, nên tập diệu xoắn cảnh cáo cất lời. Tôi đã rồi, không có cũng chưa có nha. Tề Hàn Tinh không cam tâm mà nguyện nhượng bộ. Nhìn thấy dáng vẻ của Tề Hàn Tinh rất trẻ con, mạnh vị sắc buồn cười lắc đầu một cái. Thần Hoàn à? Em nên thông cảm cho Red. Rất vẫn hy vọng ngôn hy có thay. Cho nên hơi động một chút là nghẹn đến đứa bé. Cậu ta cũng không cố ý hiểu nhầm ý của em đâu. Em biết ngay mà. Lâm thần hoan bực mình lâm tề hàn tinh một cái. Chiếm được tiện nghi mà lại còn ra vẻ. Nếu không phải bây giờ có nhiều người che chở cho lâm thần hoan, tề hàn tinh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là đàn ông mà, cần phải rộng lượng một chút. Vậy thì em nói đi. Em có to như vậy rốt cuộc là có chuyện gì hả? Số vô vừa nãy hình như đã bài đi đâu hết Lâm thần hoàn hào ngứng bừng bừng nói Em nghĩ nếu như ngữ nghe thật muốn cảm ơn chúng ta Chỉ bằng để cho cô ấy Dành cho chúng ta mỗi người một công nhận xét đi Ý này rất là hay nha Tị Hàn Tinh vui vẻ cười nói Cái này không phải mọi người Là tự nhiên đi gây sự hay sao hả Chuyện này không phải là làm ngó ngữ nghề rồi hay sao chứ Đàm diễn văn phản đối nói Ngữ nghề đi cùng với chúng ta cũng đã được một tuần rồi Mọi người từ sáng đến tối đều ở cùng với nhau. Đối với chúng ta ít nhiều cũng có hiểu biết đôi chút. Dành cho chúng ta vài lời nhận xét ấy, thì cũng đâu có gì là khó khăn đâu. Lâm Tần Hoan nói với vẻ rất là đơn giản. Nghĩ thầm dù sao cũng làm có người khác, chưa đâu phải là cô nên nói ra rất là tự nhiên. Tần Trình nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng vậy. Thật sự rất muốn biết ngữ nghề có nhận xét gì về người ta đó. Mọi người không nên như vậy. Ngữ nghề sẽ bị mọi người hồ sợ đó. Mạnh vị giác lo lắng mà nhìn Tần Ngữ Nghi một cái. Không sao đâu. Tần Ngữ Nghi tươi cười rạng rỡ rồi lắc đầu. Tôi có thể từ một chút, dùng vài từ ngắn gọn để bày tỏ cảm giác của tôi đối với mọi người. Lâm thần hoàn vội vàng vỗ tay khen người. Tôi thấy trước tên bắt đầu từ diệu dãn đi. Không cần suy nghĩ, Tần Ngữ Nghi theo trực sắc nói. Lạnh lùng khôn khéo, tung hoành thiên hạ. Tần Ngữ Nghi nói tập diệu dãn rất là có khí thế. Lâm thần hoan quả thật là xuống sướng ngước trời. Ánh mắt nhìn về phía cô vui vẻ giơ ngón tay cái với cô, rồi sau đó chỉ về phía tề hàn tinh. nhiệt tình rực rỡ, làm cho người ta luôn cảm thấy trói lá. Trong tiếng kinh hô của lâm thần hoan, tần nữ nghe theo tay của lâm thần hoan nhìn về phía đàm diễm văn. Lịch sự nho nhã giống như là cây trong gió xoăn vậy. Tiếp theo cô và lâm thần hoan chuyển về phía tân trinh. Cao quý, ưu nhã, Đẹp nhưng cũng rất là mạnh mẽ. Mỗi người đều nói tốt như vậy. Lâm thần hoàn không đợi được muốn nghe một chút nhận xét vào mình. Đến lần tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net